hai mắt hạ tuần cứ tiến nhìn thằng lý bộ sinh, ông sen người nhìn hạ thần phong. Trực tiếp bỏ quá chuyện này đã, cho đến khi chúng ta tìm được lý bách lại nói tiếp. Cảnh sát vẫn chờ ở nhà hậu hạ, khoảng thời gian này trong khu dân cư xảy ra không ít chuyện, đi đến đâu cũng có thể nhìn thấy cảnh sát. hai người già không ngủ được nên bảo người cho ông bảo uống thuốc an thần để dễ ngủ. lý bộ sinh đứng ở ban công hút thuốc. Nhìn dưới đồng, đoạn tin nhắn gửi đến làm đầu lúc mày ông ta nhú chặt lại Ông ta lại lập tức, anh mới chú trả lời Hoàng Diệp đứng trong nhà kho, trước mặt ông ta vẫn quấn băng gạc Chỗ lộ ra đều sưng đỏ, lúc này cho dù là lục dao ở trước mặt Thì cũng gần như không nhìn ra được người này là Hoàng Diệp trước đây tam gia đã đưa người đến rồi Công tên nơi nhốt đi bách và hình trục kiều dừng ở bên ngoài Hoàng Diệp gật đầu, một cô gái cầm một bình khí đứng ở bên cạnh đi qua Đã làm theo những gì tôi nói chưa Cú yên tâm cái di chuyển chẳng ngày bên ngoài Ở thành phố Bắc Kinh rồi Cách đôi sạch sẽ Người đàn ông gật đầu nói Sau khi nhận được sự khẳng định của Hoàng Diệp Ban người đứng ở trước mặt người phụ nữ Chấp nhận công việc người phụ nữ hiện đang làm Bỏ cái ống vào bình khí Tạm ra sao phải cẩn thận như vậy Trực tiếp giết luôn không phải tốt rồi sao Hoàng Diệp sờ mặt mình bản lĩnh của lục dao thực đây cô không biết sao Lúc đó nếu không phải là cô hành động nhanh Có lẽ trụ lập khôn sẽ làm lộ hành tung của chúng ta Lục giao thực sự lợi hại như vậy sao Người phụ nữ đó rằng là xem thường Lúc đầu thầy cũng từng suy tính vị trí của trụ lập khôn Nhưng hiệu quả lại không tốt Nếu không phải cái ngu xuân kiêng còn đeo đồng hồ của cô Cô đổi theo đến vị trí cuối cùng khi tín hiệu biến mất Thì cô cho rằng chúng tôi có thể tìm được trụ lập khôn sao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 bên cạnh đục dao có cảnh sát nhưng sẽ có lúc cô ta đi một mình người phụ nữ nói chuyện là người dứt hại triệu lập khôn lúc đó trong mắt cô ta nhìn thấy chính là tín ngưỡng của cô ta là người nuôi dưỡng bản thân cô ta cho cô ta ra nước ngoài du học bây giờ thầy ghét một người như vậy bản thân cô ta đứng nhiên phải giúp thầy dọn dẹp sạch sẽ hoàng diệp lắc đầu ở thủ đô không phải người nhà họ vương nói là được cô phải nhớ vẫn còn một nhà họ hồng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 Bây giờ bản thân mình chịu khổ nhiều như vậy Nhưng lại không thể làm gì lục dao Nghĩ đến tôi là cảm thấy ngàn út khó chịu Hoàng Diệp không định giải thích với người phụ nữ này nhiều như vậy Nó thật thì người phụ nữ này Làm việc không thành tục như Tiết Hoa Nếu không phải Tiết Hoa bị lục dao Và cảnh sát thành phố Hải Châu phối hợp bắt được Thì Hoàng Diệp cũng không đến mức Trốn thui trốn lủi đến bây giờ tam gia làm xong rồi Trong chức bình này đều là khí gây mê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 Vương Lam Nguyên xoay người, sắc mặt đã mang thêm nụ cười. Em chỉ ra đây hít thở không khí mà tôi Anh của Vương Nam Nguyên là Vương Lam Phong nhìn đám gái xông sinh của mình thật lâu. À Nguyên, anh là anh của em, chẳng lẽ ngay cả anh mà em cũng muốn giấu giếm sao? Nụ cười trên gương mặt Vương Nam Nguyên từ từ biến mất và ta dị mặt. Anh, nếu anh đã biết rồi, vậy thì vì tốt cho em gái anh, anh coi như chưa biết gì đi. À Nguyên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 gần đây vương lam phong mới biết em gái Bình đã làm nhiều chuyện hồ đồ như vậy mấy người trương kiến là vương biển đưa cho em phải không bây giờ thì sao chết hết rồi nếu vương biển không nói với anh có người ở thành phố cảng cho được thành công của mấy người này thì anh còn không biết được em phải hết người đến thành phố tô châu hôm nay lúc vừa mới biết được vương lam phong tức đến mức toàn thân run đậy nhưng sau khi tức giận ông ta thấy đau lòng nhiều hơn năm đó bố mẹ mình cứng đắn đến thế nào, dẫn đến việc bây giờ Vương Lam Nguyên vẫn chưa lấy chồng, gia đình cũng không thúc ép nữa đổi trao. nói gì thì âm dương của Vương Lam Nguyên ngày càng giỏi, cũng trở thành thuận giả hàng đầu của nhà họ Vương. rất nhiều người đều hâm mộ tính năng mà tìm đến muốn Vương Lam Nguyên sang phong thủy dương trạch. Vương Nam Phong không bao giờ biết rằng em gái mình đã phạm phải nhiều chuyện ở những nơi mà ông ta không biết. nghĩ đến đây Vương Nam Phong cảm thấy mình đúng là một người anh thất bại.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 Vương Nam Phong không có ý định buông tay, bà ta không thể sống thiếu Lý Bộ Sinh được. Đúng vậy, mọi thứ bà ta làm bây giờ cũng là vì Lý Bộ Sinh. Bởi vì Lý Bộ Sinh muốn tài sản nhà họ hạ, tất cả kế hoạch mà bà ta bày ra sắp thành công rồi, chắc chắn bà ta sẽ không buông tay. Em, em thất la. Vương Nam Phong tức giận đến run người, ông ta thực sự không biết bốt cuộc Lý Bộ Sinh đã cho em gái mình ăn buồn bê tu lũ gì. Tại sao qua nhiều năm như vậy rồi Mà cô em gái này của ông Vẫn dại dột bị cậu tan như vậy Anh à Anh ấy là tình kiếp của em Em không bỏ được Xin anh Bây giờ em đã không thể quay đầu được nữa rồi Chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu Em sẽ xử lý sạch sẽ Vương Lâm Nguyên gần như là quỳ xuống mà nói Vương Lâm Phòng nhắm mắt Bây giờ em còn làm gì Em Em bắt các lý bách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 và đa vương Lâm Nguyên cũng có hành động cạnh tranh cao tốc với Lục Dao. Năm đó, vì Lục Dao mà Vương Lâm Nguyên đã phải đích thân đến thành phố Tô Châu một lần. Khi nhìn thấy cô ở trong quán cà phê, cô trẻ tuổi như vậy, nhưng Vương Lâm Nguyên biết bản lĩnh của Lục Dao nên bà ta cảm thấy không phục, cùng với việc lúc trước mấy cấp dưỡng của mình đều thất bại dưới tay Lục Dao, giống như Hoàng Diệp, bà ta cũng muốn gặp Lục Dao một lần. Nhà họ Lục đã từng là bá chủ trong giới âm dân.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 Hơn nữa, sự thật về khoa học kỹ thuật thiên nhã đã bị phanh phui Do cổ phiếu sụt giảm trong thời gian ngắn như vậy Cũng không có được lợi ích gì Bây giờ tất cả những thứ này Đều là do mấy câu nói của Hạ Thần Phong tạo thành Càng khiến Hạ Tuấn biểu luôn nhìn ông ta bằng ánh mắt nghi ngờ Cuối cùng ông ta cũng không nhìn được nữa Quay sang nói lớn với Hạ Tuấn biểu Miểu miểu, rút cuộc em muốn thế nào Chẳng lẽ em không tin anhư Hạ Tuấn biểu cúi đầu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 Nhanh đến mức lúc phùng phàm kịp phản ứng Thì chuyện cũng đã xảy ra rồi Một bên là cao thủ quyền anh Trong giới cảnh sát Một bên là một người đàn ông trung niên Sự chứng lệch đương nhiên là rất lớn Lưu Bộ Sinh đang giải thích với Hạ Tuấn Miệu Ông ta không ngờ mình sẽ bị Hạ Thần Phong Ấn xuống đất và đấm tối bộ như vậy À Lục sao cũng sợ đến ngây người. Cô và tất cả mọi người đều vội vàng bước đến Mướn cháu Hạ Thần Phong ra Nhưng bây giờ hai mắt anh đã đỏ ngầu Thanh Dương cũng đổi danh.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 Chẳng lẽ cháu còn chê tình hình chưa đủ loạn sao Hà Lão ra đập bàn và quát to, Là ông ta Tất cả đều là do ông ta Bố mẹ cháu mất là bởi vì lý mộ sinh Hạ thần phong mất trầm sát và hét lớn Anh muốn thoát ra những sức lực quả Bao người cảnh sát quá lớn Anh vật lộn Rất lộn cũng không thoát ra được Anh cảm nhận được lục dao ôm chặt cánh tay mình Vô cùng đau lòng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 Cái chết của bố mẹ cháu là do lý mộ dưng lên kế hoạch Cô à Chồng của cô là người đã giết anh trai của cô đấy Một câu nói này giống như một con dao nhòn Đâm vào trái tim Hạ Tuấn Miểu Bà ôm ngực, lắc đầu Lùi lại về phía sau, với vẻ không tin được Có phải cháu nhầm đến gì không? Nhầm, làm sao cháu có thể nhầm được? Hạ Trần Phong Bây giờ vẫn chưa có chứng cứ đó đo rằng Cậu không thể tự đưa ra kết luận Phùng Phạm cũng dục cảm giác của Hạ Thận Phong. Đã nhiều năm như vậy, nếu trước đây anh trai không khuyên mình, thì Phùng Phạm cũng sẽ lén điều ra vụ án của chị dâu mình. Chính bởi vì hiểu, nên anh mới không muốn Hạ Thận Phong phạm sai lầm. Không có chứng cứ rõ ràng à? Tôi cho anh chứng cứ. Hạ Thận Phong giằng ra cởi tay của ba người đàn ông. Lục Giao vào phòng lấy túi tài liệu ra đây. Lục Giao lo lắng nhìn Hạ Thận Phong, thấy Phùng Phạm gật đầu với mình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 Cho dù những việc này là do Lý Mộ Sinh làm, nhưng khi xảy ra tai nạn, Lý Mộ Sinh có bằng chứng ngoại phạm, điều đó không thể chứng minh được Lý Mộ Sinh là hung thủ giết Hạ Tuấn Diễm. Hơn nữa, có một điều rất quan trọng là, ông biết con gái mình yêu Lý Mộ Sinh đến giường nào, ông đã mất đi một người con, trong trường hợp không có chứng cứ chứng minh Lý Mộ Sinh là hung thủ trực tiếp giết hại Hạ Tuấn Diễm, hạ lo ra không dám bạo hiểm. Nhưng điều đó không có nghĩa là Hạ Tuấn từ bỏ cơ hội tìm ra chân tướng vụ án của con trai mình, Lý Mộ Sinh ông khất bộ thứ thật sâu sau đó kết tài liệu chuyện này sau này hãy nói lý bộ sinh năm đó cậu đã làm gì trong lòng cậu tự biết hạ thần phong yếu mày muốn nói gì đó nhưng hạ lão gia trực tiếp lên tiếng thần phong những tài liệu này chỉ có thể chứng minh năm đó cậu ta có động tay vào dự án đó nhưng lúc tuấn dương xảy ra tai nạn lý bộ sinh ở nhà Đơn chủ trách nhiệm về vụ án tai nạn Cũng là ông bà Điều này không để nói lên tội tan là người giết bố mẹ cháu Hạ Thần Phong nắm chặn hai tay Anh biết những chứng cứ này Chỉ có thể chứng minh được rằng lý mộ sinh là nghi phạm Nhưng không có bản chứng xác thực Trùng hợp với người nhà lý gia Thiết kế khúc quân Bây giờ tất cả đều là phòng đoán Ban đầu anh định lên kế hoạch cùng lục giao Nhưng anh lại không nhịn được Tự mình phá hủy một bàn cửa tốt Lúc này Hạ Tân Phong đã bình tĩnh hơn rất nhiều Anh cười lạnh nhìn Lý Bộ Dinh Lý Bộ Dinh Ông đừng tưởng rằng tôi không tóm được điểm yếu của ông Chúng tôi đã con manh mối Về người đứng do Lý ra là ai Ông cho rằng chúng tôi không điều tra ra Một người thầy giả thân giả quỳ sao Lý Bộ Dinh thở vào nhẹ nhóm Ông lập tức ngừng đầu lên Khuôn mặt đỏ lên Tôi không biết cậu đang nói gì Nói xong Không để ý Hạ tuấn miểu vừa đỡ mình Lý Bộ Dinh xoay người đi lên tầng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 nhưng bây giờ sự an toàn của Lý Bách vẫn chưa được đảm bảo. Anh chỉ có thể tức giận bước ra khỏi phòng khách, đứng ở hành lang hít sâu vào một hơi. trong lòng mọi người đều có chung một ý nghĩ về vừa kịch đảo đức lớn bất ngờ này. Cảnh sát để ý đến việc Hà Thanh Phong nói tai nạn năm đó có sự nhúng tay của con người, vậy thì phải điều tra vụ án một lần nữa. còn với hai người già thì quán nhân là nhà giàu thì nhiều thị phi. trong lòng Lý Mậu Sinh đang hoàng hốt, mặc dù biết Tôn Phương không tìm được bằng chứng có ích nào.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 Bây giờ chỉ cần nhận được điện thoại của Lý Bộ Dinh Mà người đầu tiên ông ta hỏi là người khác Mà không phải là mình Vương Lam Nguyên liền cảm thấy tình dấu mình dành cho Lý Bộ Dinh Cố chấp như thế Nhưng mình lại không nằm ở vị trí quan trọng nhất trong tim đối phương Như vậy Vương Lam Nguyên cảm thấy đó là chuyện rất không cân bằng với mình Nếu là trước kia Thì Lý Bộ Dinh sẽ dỗ ngon dỗ ngọt Vương Lam Nguyên Vậy dù sao thì bây giờ Ông ta cũng có nhiều chuyện phải nhờ Vương Lam Nguyên làm Nhưng tình hình bây giờ đã khác Hạ Thần Phong đã dần chạm đến cái đuôi của chân tướng Giờ là lúc nào rồi mà em còn để ý đến những chuyện này Em có biết thằng nhóc thối ta Hạ Thần Phong kia Đã tra ra được khoa học kỹ thuật tiên nhã được không Em đã sắp xếp xong người ở bên kia chưa Hiện đại người quản lý Và người đại diện pháp luật của công ty khoa học kỹ thuật tiên nhã Đều là những người không liên quan đến bọn họ Nhưng Lý Bộ Sinh biết Những người đó đều là học trò của Vương Lam Nguyên Trong số những người này Có một số người rất trung thành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 Bà ta không biết anh trai mình định làm gì Nhưng anh trai của bà ta quá nhát gan Luôn sống dưới cái bóng của nhà bắt cả bà ta giống như những người nhà Họ vương khác Trong lòng bà ta cảm thấy không thuộc trước tình trạng này Vương làm nguyên bực mình Kéo rèm cửa xuống Hừ anh cứ yên tâm về thiên nhã, Lát nữa em sẽ dọn vào cấp dưới sau anh không nói chuyện này sớm với em Vì vương làm nguyên Bị anh trai mình ngăn cản nên bà ta giao hết mọi chuyện cho Hoàng Diệp xử lý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 tại sao anh phải bắt tóc con trai của mình chứ? bây giờ quyết hoạch có thay đổi, đi bắt cửa chú em không sao chứ? nếu anh lo lắng như vậy, thì tại sao trước đây anh lại nghĩ ra ý tưởng này? lý bộ sinh, em đã đi đến bước này rồi, không thể quay đầu được nữa đâu. dường như là nghe ra được sự khắc thường của vương lam nguyên, lý bộ sinh bực tức nhìn ra cửa, ông ta thấp giọng nói: ý của em là gì? ý của em là lý bách không thể sống. vương lam nguyên nói.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 chấm ngăn kéo lấy ra một khung ảnh bên trong là hình của Hạ Tuấn Diễm đôi mắt ông đỏ lên mắt ve bóng hình người đàn ông trước bức ảnh à, Diễm có phải con trách bố hay không nhưng bố không có cách nào mẹo mẹo là con gái của con còn cũng biết tính của nó đấy mà thần phong thì lại cố chấp giống con đâu phải là bố không muốn tìm chân tướng đâu nhưng năm đó bố tìm đâu như vậy cũng không tìm ra được gì Biết đó rằng có vấn đề nhưng lại không tìm thấy gì à, Diễm Con trai của con giỏi hơn ông già này Con yên tâm Nếu Lý Mộ Dinh thật sự có vấn đề Thì bố sẽ không để cho nó sống sót tới cỏ đây Con yên tâm Hạ Tuân khàn giọng nói Đôi mắt ông hiện lên sự hung ác Một vẻ mặt hung ác mà chưa ai từng nhìn thấy Bây giờ Lý Bách vẫn đang mất tích Đây chưa phải lúc tính sổ với Lý Mộ Dinh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 Nếu đó thực sự là Lý Bộ Sinh Với số tiền ông ta dùng để mua cổ phần công ty Có phải do nhóm người Hoàng Diệp cung cấp hay không? Tiểu Đao và Hạ Thần Phong Quay sang nhìn lục dao Đột nhiên nhổ ra Tiểu Đao vũ mạnh Đúng rồi cho dù có phải là tiền của Hoàng Diệp hay không Thì chắc chắn số tiền của Lý Bộ Sinh Cũng là tiền bẩn Công ty mua lại tinh thần Là công ty khoa học kỹ thuật tiên nhã Nếu chúng ta tìm được nguồn vốn của công ty này Có lẽ có được bước đột phá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 Như vậy ít nhiều cũng sẽ để lại dấu vết Nhưng anh không ngờ rằng đối phương có thể đa tay sạch sẽ như thế Cho dù biết chân tướng Cũng không thể bắt lý mộ dinh Nghĩ đến đây hạt thần Phong cảm thấy trái tim ngột ngạt, bí bách Anh gần như không nói nên lời Nhưng nếu chúng ta có thể tìm thấy người đứng sau bức màn Khiến người thời đó tìm lý mộ dinh Có lẽ chúng ta vẫn còn cơ hội Mặc dù lục giao cảm thấy Cơ hội này rất thấp Nhưng đó cũng là một cách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 Mọi người đều nhớ Hoàng Diệp cũng có một công ty ở thành phố Tô Châu phải không? Là công ty khoa học kỹ thuật bùi nhập. đối tác chính của công ty này là công ty khoa học kỹ thuật tiên ngã, cho nên tiền của bọn họ đều được huy động bất tử pháp. Điều quan trọng nhất là Hoàng Diệp có hồ sư phạm tội ở thành phố Tô Châu, vì vậy bây giờ chúng ta có quyền bắt lý mộ sinh lại để thẩm vấn lấy thông tin. Đây thực sự là một bước tiến trình rất tốt, mặc dù bây giờ không thể bắt lý mộ sinh với tội danh cố ý giết người, những việc gây quỹ bất hợp pháp này đủ để khiến Lý Bộ Sinh sống một thời gian dài trong tù. Dù sao trước đây công ty khoa học kỹ thuật bồi nghiệp không chỉ có vấn đề là gây quỹ bất hợp pháp, các công dân và pháp nhân bên trong đều có hồ sơ phạm tội. Bây giờ kẻ đang trốn chạy chính là người đội mũ đen trước đây Hoàng Diệp. Thậm chí Hà Thịnh Phong còn có linh cảm rằng Hoàng Diệp đang ở ngay thành phố Bắc Kinh. Nếu là ở Bắc Kinh mục tiêu của đối phương là công ty tinh thần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 đầu tiên tất cả tiền của hung thủ gây án đều được chuyển cho một công ty tên là khoa học kỹ thuật bồi nghiệp, sau đó công ty đó lại chuyển tiền sang cho công ty khoa học kỹ thuật thiên nhã. Phương Phạm cũng là cảnh sát lâu năm, đương nhiên nhiều đó lợi ích trong mối quan hệ này. ý của cậu là số tiền này quản lý mậu sinh không sạch sẽ. Hạ Thần phong gật đầu. đúng vậy, Hoàng Dập là người phụ trách công ty khoa học kỹ thuật bồi nghiệp.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 bằng đứng đầu nhìn người cảnh sát đang thi tầm gì đó vừa nhìn lên tầng bây giờ ở trên tầng chỉ có một mình lý mộ sinh Hạ tuấn biểu cắn môi lau khô nước mắt đi lên tầng trên tầng rất yên tĩnh mọi người đều tập trung ở tầng dưới Để cửa căn phòng trước đây của mình ra Hạ tuấn biểu nhìn thấy chồng mình đang đứng trước gương cầm khăn ướt Chườm đá và vết thương ở khóe mắt do bị đánh thế Hạ tuấn biểu bước vào lên hư lạnh một tiếng ông ta bỏ khăn mặt xuống đứng dậy cô xem Người nhà họ hạ các cô đối xử với tôi như thế nào Hạ Tấn Miểu không nói gì Mà chỉ nhìn chăm chăm vào chồng mình Một lúc lâu sau Ngay cả Lý Mộ Dinh cũng cảm thấy trột giả Hơi sợ khi bị Hạ Tấn Miểu nhìn như vậy Cô không ở dưới chờ tin tức của con trai Lên đây làm gì Lý Mộ Dinh Anh hãy thành thật nói cho tôi biết Có phải anh biết chuyện gì đó Vì vụ án của anh trai và chị dâu tôi không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 lý bộ sinh nói như vậy, được mắt hạ tuấn biểu rơi xuống. tôi không muốn tin anh, bộ sinh năm đó vì muốn cả cho anh, tôi không gần ngại xích mích với người nhà mình, là anh trai tôi đứng ra giúp chúng ta có được những ngày hôm nay. nhưng tài liệu mà thần phong đưa ra lúc nãy, anh muốn tôi tin rằng anh không biết một chút gì về năm đó ư? lý bộ sinh dường như bị kích thích, ông tuân nhìn hà tuấn biểu bằng vẻ mặt đau thương. chúng ta đã kết hôn được gần 30 năm.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 Rồi nói mang theo vẻ rất hạnh phúc mụ sinh em được chuẩn đoán đã có tay Chỉ cần nghe câu này Hạ Tân biểu cảm thấy Mình đang bước vào trong nước đá Sau đó ông bà hét lên một tiếng trói tay a. Nếu mụ sinh cướp điện thoại Ông ta cướp điện thoại rồi đập thẳng vào tường Một chiếc điện thoại di động đang sử dụng tốt Cứ như vậy bị đập vỡ tan tành. Các cảnh sát đang ở tầng dưới Chú ý đến tình hình trên tầng Người thấy tiếng thét trói tay Phản ứng đầu tiên là chạy nhanh lên tầng còn hạ lão phu nhân vừa mới bình tĩnh lại đột nhiên đứng dậy khuôn mặt hiện lên vẻ hoảng sợ sau khi hạ tuấn nhiều phần đứng lại đôi tay với bộ móng tinh rào kéo lên bàn lý bộ din lý bộ din anh là tam khốn anh thế mà lại có người phụ nữ khác còn có cả con anh tôi muốn linh hôn với anh lý bộ din nghe thấy câu này trong lòng cũng cảm thấy hoàng dù sao thì cổ phần công ty đều đang ở công ty khoa học kỹ thuật thiên nhã bây giờ không thể chuyển đi đâu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 Nhưng một chiếc phụ nữ thực sự phát điên lên Thì đàn đông cũng chưa chắc đã đọa lại được Khi cảnh sát đi vào phòng Thì nhìn thấy một người phụ nữ yếu đuối như Hà Tuấn Miểu Đang như một cái điên muốn cào vào mặt chồng mình Cổ và mặt của Lý Bộ Sinh đã có mấy vết xước Cảnh sát đi đến trực tiếp kéo Hạ Tuấn Miểu ra Và đè Lý Bộ Sinh xuống Hà lão ra đứng ở cửa Được người đỡ ngực hợp phòng Các người vẫn chơi căn nhà này Còn chưa xảy ra nhiều chuyện hay sao? Dừng lại hết cho tôi đúng, tình khúc này nuôi gái ở ngoài, bây giờ có cả con, còn muốn ly hôn với anh ta. Hạ Tuân biểu khóc để mặc trôn đứa cảnh sát ở bên cạnh nữa. Cho dù muốn ly hôn thì không phải cho đến khi tìm được lý bắt đầu nói. hai ngày này Hạ Tuân thực sự cảm thấy rằng mạng già này của mình không trụ được nữa rồi, năm nay cứ như là năm hạn vậy. còn ở đầu dây bên kia, ban đầu Vương Lam Nguyên vẫn rất vui vẻ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 Vương Lâm Nguyên dùng hai tay bảo vệ bụng của mình Về mặt kiên định Chỉ cần anh ấy lấy được cổ phần của nhà họ hạ Thì anh ấy sẽ đi hôn với con gái nhà họ hạ Cổ phần công ty Chỉ dựa vào bản lĩnh của hai người Quả khoa học kỹ thuật tiên nhã gì đó sao Vương Lâm Phong đập bàn và nói Vương Lâm Nguyên sừng suốt Người ngốc nhìn anh trai của mình Sao anh biết Sao anh biết Cả nhà họ hạ đều đã biết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 tôi dù không có cổ phần nhà hậu hạ thì em cũng muốn giữ lại đứa bé này à nguyên em nghe lời anh trai em đi thực sự là không thể giữ đứa bé này lại nếu thực sự có con cuộc sống trong này của em sẽ thế nào bưng làm nguyên gần đầu hai mắt đỏ hoe nhưng ánh mắt vẫn rất kiên định anh nếu em không du được đứa bé này thì đời này em sẽ không còn cơ hội làm mẹ nữa nói xong nước mắt của bà ta chảy xuống bưng nằm phong đang ngồi Hình như là ông ta cũng không ngờ rằng Lại có kết quả như vậy Rất lâu giàu mới lấy lại được giọng nói Đã xảy ra chuyện gì? Mương Lâm Nguyên không dám nói với anh trai mình rằng Mình đã nhiều lần phá thai vì Lý Mộ Dinh Nếu mà nói ra thì bà ta và Lý Mộ Dinh Càng không có khả năng Em mới đi bệnh viện về Em đã lớn tuổi lần mang thai này có nguy hiểm Nhưng anh à, em là một người phụ nữ Em muốn được làm mẹ Cầu xin anh, vì đứa bé trong bụng em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 Vương Nam Nguyên không ngờ rằng anh trai mình sẽ nghĩ ra một cách như vậy Mà ta vội vàng lắc đầu Anh, ngoài Lý Mộ Dinh em không cần ai hết À Nguyên, bây giờ Lý Mộ Dinh còn không thể tự bảo vệ được bản thân Vương Nam Phong lớn giọng nói Ông ta đang dần người đi ngay ngóng Mặc dù không biết cụ thể Vì giờ nhà họ đang có rất nhiều cảnh sát Nhưng ở đó cũng có rất nhiều điều dưỡng và nhân viên chăm sóc khác Ông ta vẫn có thể nghe được một chút tin tức